chương tám mươi báo thù hai liệu ý y xem ca ca bóng lưng trong lòng như có đăm chiều đối với ca ca sẽ đối phó yến thần trong lời nói nàng kỳ thật là không đồng ý cũng không rời đi yến thần lực chú ý nàng lại thế nào đi sát tiến dương liều ý y y hẻ mí môi xem ra đến lúc đó chỉ có thể tùy cơ ứng biến thả tuyệt đối không thể đem kế hoạch của chính mình nói cho ca ca bằng không ca ca khẳng định không sẽ đồng ý nàng hành động y ế n thần ngươi mang theo một nhóm người đối phó phía đông những người khác đi theo ta đoàn xe đầu lính nhân cấp tốc r ờ i xuống chỉ lệnh đối mặt như vậy t ă n g thi triều muốn bình an chạy ra sinh thiên cần phải sinh sôi tê ra một cái lỗ hồng đến bởi vậy dì nhất phương cũng không có thể đại ý y ế n thần không có cự tuyệt đối phương nói trong lời nói mang theo hiến dương cùng một nhóm người thanh lý phía đông t ă n g thi chỉ cần quét sạch này bộ phận bọn họ có thể có một cái tạm thời che chở thả ngăn cản t ă n g thi địa phương mắt thấy yến thần càng chiến càng dũng trốn giấu đi liều thịnh an cùng liều y y y h biết không thể đợi lát nữa đợi cho nhau xem l i ế c mắt một cái làm sao đậu liều y y y hãy mang theo liều thịnh an ẩn thân huynh mội lưỡng bỏ qua tầng tầng tăng thi đi đến yến thần bên người liều thịnh an huy đao nháy mắt yến thần cảm giác được sát ý theo bản năng né tránh cũng chiều kia địa phương đã đánh mất băng truy liều y y y hãy mang theo ca ca kham kham né tránh huynh mội lưỡng tiếp tục tìm kiếm xuống tay cơ hội phước suy yến thần ở đối chiến tăng thi khi cho dù cảm nhận được nguy hiểm cũng coi trốn không thoát đến thời điểm đối phương đã như vậy đáng ghét không bằng chủ động ấn xuất ra cho nên hắn cô ý đem bạc được điểm lộ ra đến liêu thịnh an đâm bị thương yến thần đang chuẩn bị lại tiến thêm một bước khi bị yến thần công kích chính huynh mội lưỡng như vậy bị tách ra liêu thịnh an thân hình hệ ra yến thần xem vừa vặn liêu thịnh an dĩ nhiên là n g ư ờ i liều ý y ỉ kinh ngạc muốn đi cứu ca ca nhưng ca ca cùng yến thần chiến đấu ở cùng nhau nàng trong lúc nhất thời không có cơ hội tới gần lui m à cầu tiếp theo đi đến yến dương bên người vung trong tay đao đâm thủng yến dương thân thể yến dương kinh k ê u một tiếng yến thần nhìn đến hình ảnh này mục tí r ụ c liệt một trưởng phách về phía liêu thịnh an bay nhanh độ bước đến yến dương bên người dương dương ngươi thế nào yến dương lấy ra kia đao thân thể t r ầ m rãi khép lại chính là sắc mặt như trước tái nhợt lợi hại a thần ta không sao liền là có chút đau ngươi đừng lo lắng yến thần đem yến dương lãm ở trong l ự c tay phải giữa băng khuyết kiếm vãn khởi kiếm hoa triều liêu thịnh an công kích mà đi liều y liều y l i thấy thế biết được không thể lại liều lĩnh chạy nhanh chạy hướng ca ca mang theo ca ca ẩn thân đứng lên xem l i ê u thịnh an thân hình biến mất yến thần giận dữ đáng chết muốn đào tẩu cũng phải nhìn ta yến thần có đồng ý hay không tạm thời bung ô ra yến dương ngón tay đặt ở băng khuyết kiếm m ũ i kiếm thượng lấy huyết vì tế bài trừ hết t h ể vô căn c g ư ở kiếm khí đánh úp lại khi liêu thịnh an theo bản năng đẩy ra muội muội nuôi kiếm trực tiếp xuyên phá hắn ngực liêu thịnh an trong miệng máu phun ra yến thần là ngươi làm hại vương thanh hòa đã chết lần này ta là vì hắn báo thủ nay không địch lại ngươi thủ là ta xứng đáng chúng ta ân oán như vậy kết liễu yến thần nhữ mi cảm thấy do dự bất định chẳng lẽ lúc trước thiết kế giết chết vương thanh hòa khi liêu thịnh an ở đây bỗng nhiên lắc đầu không không có khả năng kia sau hắn thử qua chẳng phải liêu thịnh an cho nên còn có người khác ở đây yến thần lanh suy một tiếng dương dương điếu trụ mạng của hắn hắn còn có đồng loa xem ra dọc theo đường đi đi theo chúng ta là bọn họ yến dương rất là sinh khí liêu thịnh an lúc trước ta đã nói qua vương thanh hòa tử theo ta cùng ca ca không quan hệ ta không biết là ai như vậy nói cho ngươi nhưng ta thật sự không thẹn với lương tâm không cvb lp lì đấy không